Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì thư phòng đột ngột bị mở ra Chuyện gì thế này? Giọng nói lành thấu xương của Diệp Phong Khánh vang lên Khiến Vịnh thân giật mình Vội đứng lên Nhưng bị vấp vào thảm Liền ngã vào trong lòng A Vũ Cố kinh ngạc nhìn cha đứng ở cửa Gương mặt nghiêm khắc của cha cô Khiến cô không tốt nên lời Diệp Phong Khánh liếc nhìn thấy áo không chỉnh tề của A Vũ Thì đã hiểu chuyện gì xảy ra Vì ông không ngủ được Nên mới muốn đi lại một chút công ngờ là chứng kiến cảnh tượng này. Các người... Tại sao dám làm chuyện xấu xa như vậy trong ngôi nhà này? Ông nổi giận nói. Không phải, không phải như vậy. Đủ rồi, Diệp Phong Khánh ngắt lời bình thân. Ta không muốn nghe. Ông nhìn Lương Hàng Vũ, thì ra cậu chăm sóc con gái tôi như vậy sao? Không phải, con với A Vũ chưa làm gì? Em đừng nói nữa. Lương Hàng Vũ dịu dàng ngắt lời cô. Xem tình hình này thì có nói gì thì bác Diệp cũng sẽ không tin. Các người... Các người... Diệp Phong Khánh chỉ vào bọn họ tức giận đến nghe nghe lời Sau lại thế này Lương Hữu Chính đi đến thư phòng ông nghe thấy tiếng ẩm ỉ nên chạy xuống vì chính lệch mỗi giờ nên ông vẫn chưa ngủ được vì vậy vừa nghe tiếng nói liền chạy xuống xem Cậu xem chuyện tốt mà con cậu đã làm đi Diệp Phong Khánh nổi trận lôi đình Lương Hữu Chính nhìn ý phục sọc sạch của con mình và Vịnh Hân liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra Ông thầm thở dài Sao chuyện này lại để dịp phong khánh bắt gặp chứ Không trách ông ấy giận dữ như vậy Vịnh thân, em lên phòng trước đi Lương Hàng Vũ dịu dàng nói Mắt cô mỏi sương Dường như sắp khóc rồi Anh không muốn cô bị giày vò ở đây Có chuyện gì thì anh gánh chịu là được rồi Em không đi đâu Cô lắc đầu trong lòng rất khó chịu Cô không biết sao mọi chuyện lại thành ra như vậy Hơn nữa vì sao cha lại giận dữ đến như thế Cô và A Vũ có làm gì đâu Hai người các người Cút ra ngoài hết cho tôi Dì Phong cánh lạnh lùng nói Ông nói xong xoay người đi Bà va phải dì Lâm không biết đã đứng từ phía sau bao giờ Dì Lâm kêu lên một tiếng Lão đạo mấy bước Khi sắp ngã xuống đất Thì Lương Hữu Chính nhanh tay đỡ được bà Không sao chứ dì Lâm Lương Hữu Chính vội hỏi Tôi ngực tôi Dì Lâm rênh lên Ba Vịnh Hân kêu to cùng Lương Hàng Vũ chạy tới Ở bà lên sofa đi Lương Hàng Vũ vừa nói vừa chạy vào phòng bếp Con đi lấy thuốc Lương Hữu Chính bế bà lên sofa Vịnh Hân ngồi sợm trước mặt bà Bà Cô căng thẳng nhìn vẻ mặt thống khổ của bà Sau lại thế này Dịp phong cánh cũng cho mẹ đi tới bệnh tim. Vịnh Hân đáp Lúc này Lương Hàng Vũ đã trở lại Cầm ly nước và lọ thuốc trên tay Vịnh Hân vội đỡ dì Lâm dậy giúp bà uống thuốc Bà Bà đừng làm con sợ Nước mắt cô rơi xuống Sau khi uống thuốc dì Lâm có vẻ thoải mái hơn Bà yếu ớt nói Bà không sao, đừng khóc, bà đã chết đâu Bà, bà đừng nói lung tung Vịnh Hân cục kẹt mũi Diệp Phong Khánh nhìn lưng Hàn vũ Cậu đi theo tôi Vịnh Hân ngẩn đầu nhìn A Vũ Em Anh lắc đầu với cô, muốn cô ở lại chăm sóc dì Lâm Sau đó đi theo Diệp Phong Khánh Vịnh Hân nhìn lưng hậu chính Chú Ông xoa đầu cô, con yên tâm Không có chuyện gì đâu Chú và cha con sẽ nói chuyện Dì Lâm, bà sao rồi, tôi không sao Bà vớt tay muốn ông đi ra ngoài Lương hữu chính nói với bình Hân Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi Chú đi xem thử Cảm ơn chú bình Hân cột gịch mũi dị Lâm thấy lưng hữu chính đi rồi mới ngồi dậy bình Hân căng thẳng nói Bà, ba năm Bà không sao, bà cười ngắt lời cô Bà giả vờ thôi Giả vờ, bình Hân trọn mắt không hiểu gì Đứa ngốc này Bà vỗ vỗ tay bình Hân Tình huống lúc nãy khẩn cấp như vậy nên bà mới làm vậy Bệnh tim của bà đâu dễ tái phát như vậy Cha con tính tình cứng rắn Nói một là một, hai là hai Cứ như vậy sẽ đuổi các con đi giữa đêm mất Bà là người đầu tiên phải nói chuyện đó Ba Cô giàn dội nước mắt Cha rất tức giận, con thật không hiểu Cô cục gạch mũi, lấy tay dội dội mắt Phải làm sao bây giờ Cô lại cục gạch mũi, tự nhủ mình phải kiên cường Bây giờ có khóc cũng không giải quyết được gì Chuyện gì đến sẽ đến Hiện tại bà cũng không có cách nào, có khả năng ông ấy sẽ nhường bộ cha con và A Vũ kết Thu, đó là kết cục tốt đẹp nhất, nhưng chỉ sợ là bà không nói thêm nữa. Chuyện tương lai thế nào đâu ai đoán trước được, đành chờ xem ông chủ và Hàng Vũ nói chuyện thế nào rồi tính tiếp. Tôi muốn cậu nhanh chóng dọn đi, dịp phong cánh nghiêm khắc nói, nhưng không kích động như vừa rồi nữa. Ông ngồi trên sofa ngoài phòng cách, ánh mắt sắc bén bắn về phía lưng Hàng Vũ. Cháu biết rồi, anh bình tĩnh nói, đối với quyết định của bác Diệp, anh không phải nói gì, có lẽ anh đã sớm nghĩ tới rồi. Dù sao nơi này cũng không phải là nhà của anh, anh không thể cứ ở đây mãi. Dù sớm hay muộn thì cũng phải có ngày này, nhưng không. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net